Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 866-867 Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Hai nàng nghĩ không sai Với tư chất trung đẳng mặc dù đã tiến dai Ngưng đan kỳ Nhưng nếu không có kỳ ngộ đặc biệt Thì kiếp này rất khó Có thể tiến cảnh nữa Có điều trên mặt Lâm Hiên Có vẻ không đồng tình Tư chất thiếu một chút thì tính là gì, nhớ năm xưa không phải hắn ngay. Cả Linh Căn cũng không có sao. Khó có nói trước được nhưng có ta thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Đừng nói là tiến dai lên trung kỳ mà còn có thể có cơ hội ghét thành Nguyên. Anh, lời nói của Lâm Hiên đầy vẻ thần bí. Hai nàng nghe thấy mà kinh ngạc đến mở to đôi mắt đẹp. Nguyên anh kỳ. Kém nhất cũng có thể sống trên 800 tuổi thậm chí qua ngàn năm. Tại nhân giới này cảnh giới nguyên anh kỳ cơ hồ đã là tồn tại đỉnh. Cao đừng nói hai nha đầu các nàng mà là tu tiên giả có thánh linh căn. Cũng không có mấy người đạp tới cảnh giới này. Hai nàng đương nhiên là không có hy vọng xa vời như vậy. Nếu là người khác bọn họ khẳng định sẽ không chút tin tưởng nhưng lâm hiên thì khác. Nhớ khi mới gặp gỡ hắn bất quá chỉ mới ngưng đan kỳ tô sĩ. Ngắn. Ngủn hơn 6 chục năm không chỉ kết anh thành công lại còn dường dị. Tiến dai trung kỳ. Là người đứng đầu bái hiên cắt với tầm nhìn uyên bác đương nhiên rõ. Ràng. Tốc độ này là xưa nay chưa từng có. Mặc dù cảm giác quá mức. Hoang đường. Nhưng không biết vì sao trong lòng lại vẫn có điểm tin. Tưởng. Thiếu ra người nói thật chứ, với tư chất như ta cùng sư tỷ cũng có. Cơ hội ngưng ghét nguyên anh sao? Lưu tâm cảm giác được toàn thân nóng. Bừng hưng phấn nói. Có thấy ta nói gạt hai người chưa? Đương nhiên phần lớn phải dựa vào nỗ lực của các ngươi. Thiếu ra, vậy chúng ta nên tu luyện công pháp gì? Qua một lát vấn. Là lục doanh nhi bình tâm trở lại chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy tất cả đều nghe theo thiếu gia phân phó lưu tâm cũng hết. Sức nhu thuận mở miệng. Lâm Hiên sau khi suy tư chốc lát vươn tay phải vỗ nhẹ bên hông bạch. Quang chợt lói một ngọc giản xanh biếc xuất hiện ở trước mặt. Các ngươi hãy xem cái này một chút đi. Hai nàng tiếp nhận ngọc đồng cùng nhau đem thần thức chìm vào trong. Đó, một lúc lâu sau mới ngẩn đầu lên trên mặt lại lộ ra vài phần cổ. Quái, thiếu ra cái này. Lục Doanh Nhi tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại không dám mở miệng. Ha ha, có chỗ khó thì cứ nói, ta sao có thể trách tội hai ngươi lâm. Hiên trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa có phải ngươi cảm thấy ngọc nữ? Thất tâm huyết có quy lực quá thấp không? Hà nhân quả tuần hoàn, mất cái này thì được cái kia. Ngọc nữ thất tâm. Quyết tuy chỉ là một công pháp trung phẩm uy lực thấp nhưng tốc độ. Tinh tiến pháp lực lại rất nhanh hơn nữa khi đột phá bình cảnh cũng. Dễ dàng hơn các công pháp khác. Nếu như hai người muốn tiến xa trên. Tiên đảo thì tu luyện công pháp này là thích hợp nhất. Thì ra là như thế. Lúc này hai nữ tử mới chuyện lo thành vui. Chúng nô tỷ nghe theo thiếu gia phân phó. Chỉ là... Thiếu gia, ta cùng sư tỷ có linh can thuộc tính không giống nhau. Tỷ là thủy thuộc tính, mà ta lại là kim thuộc tính. Hai ta thật sự có thể cùng tu luyện công pháp này. Lưu Tâm tò mò hỏi. Về điểm này hai ngươi cũng không cần lo lắng. Đương nhiên có thể tu... Luyện bình thường Lâm Hiên gật đầu. Thực ra trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc Ngọc nữ thất tâm quyết. Này cũng không biết là thu được của tên sĩ xui xẻo nào ngã xuống trong tay hắn. Về công pháp này Lâm Hiên cũng đã nghiên cứu qua, tuy chỉ một chung. Phẩm công pháp nhưng lại có mấy điểm nghi vấn. Mặc dù công pháp cấp thấp nhưng tốc độ tăng tiến pháp lực còn nhanh. Hơn công pháp cấp cao mà lại không bị thuộc tính linh căn hạn chế khi tu tập. Lấy kiến thức của Lâm Hiên cũng nhìn không ra là do đâu. Vì vậy Ngọc Nữ thất tâm quyết này tuyệt đối không tầm thường, nước phù xa. Không để chảy ra ruộng người khác nên hắn mới đưa cho hai nàng tu luyện. Còn hạn chế về uy lực thì Lâm cũng đã nghĩ ra phương pháp bổ khuyết. Phải biết rằng tu sĩ đấu pháp thì ngoại trừ thần thông bí thuật của bản thân, pháp bảo phù triển cũng là tối quan trọng. Hiện nay cả hai đã kết đan thành công, muốn sở tập về loại pháp bảo. Nào, Lâm Hiên từ từ mở miệng. Chúng nô tì còn chưa nghĩ tới bất quá chỉ cần uy lực lớn một chút là. Được lưu tâm có chút ngại ngùng mở miệng, phải biết tài liệu luyện. Chế pháp bảo vô cùng hiếm với thân phận đứng đầu bái hiên cắt mà hay. Nàng cũng chưa tìm được. Một phần cũng là khi trước các nàng đâu ngờ. Có thể kết đan nhanh như vậy nên cũng không dốc hết tâm ý đi thu thập. Vậy ta cấp cho vài món bảo vật hộ thân cam đoan so với tự luyện chế. Thì tốt hơn nhiều. Lâm Hiên mỉm cười tay áo phất một cách một quần linh quang hiện lên. Vài kiện bảo vật tỏa ra hào quang rìu dịu, dịu bay đến bên cạnh lưu tâm. Một thanh kiếm ánh màu hổ phách trên thân kiếm còn có phù văn mờ ảo. Vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Đôi mắt đẹp của lưu tâm không chớp hỏi thiếu ra. Đây là thanh chu phách kiếm này là dùng vạn niên tùng hương ra thêm tinh. Hoa của huyện tinh cùng vài loại tài liệu chân quý khác tỉ mỉ luyện. Chế mà thành. Đây là pháp bảo đỉnh cấp dành cho tu Sĩ Nguyên Anh Kỳ. Ấm ký của chủ nhân của kiếm đã bị ta dùng bích huyến ủ hỏa hủy đi. Hiện giờ chỉ cần tế luyện một chút là có thể thi triển ra thần thông. Không nhỏ, ngày sau chậm rãi dùng đan hỏa bồi dưỡng làm bổn mạng pháp. Bảo, Lâm Hiên nói xong ánh mắt chuyển về một thanh đao đao này ta đã quên. Tên nhưng bất kể tài liệu hay uy lực cũng đều rất tốt. Có thể hỗ trợ. Cho chu phách kiếm. Còn bạch ngọc tán kia chính là dùng nguyễn ngọc vãn năm luyện chế. Thành vô cùng cứng rắn. Lực phòng hộ thuộc hàng đầu dùng để hộ thân. Nếu dai đấu với tu sĩ trên cấp cũng có thể tự bảo vệ mình. Nghe Lâm Hiên chậm rãi nói hai nàng kinh ngạc lấy tay che miệng tuyệt. Đối không nghĩ thiếu ra lại cấp cho bảo vật tốt như vậy. Trong lúc. Nhất thời lưu tâm như lạc trong mộng, hưng phấn đến khống chế được bản, thân. Qua chừng một tuần trà nàng mới bừng tỉnh, vẻ mặt cảm kích mà tham bái. Lâm Hiên! Không nên đa lễ! Lâm Hiên tay áo bào phất một cách lại đem mấy món bảo vật lấy ra. Một cái khăn gấm cùng vòng ngọc tinh xảo còn có một giải lùa màu hồng. Dài vài thước đã xuất hiện trước mắt. Vòng ngọc trắng như tuyết còn có họa những hoa văn màu xanh nhạt bộ. Giáng cổ xưa chỉ dùng làm trang sức thì chính là một bảo vật khó tìm. Bích ngọc thanh quang trạc này làm từ tài liệu gì ta cũng không rõ. Nhưng thần thông quyết không kém chu phách kiếm. Tuy không thể sánh. Với cổ thiên thần binh nhưng lão quái nguyên anh kỳ cũng phải chép. Miệng khen thầm. Dùng nó phối hợp với pháp thuật thủy thuộc tính càng. Tăng thêm quy lực, làm bổn mạng pháp bảo là tốt nhất. Lục Doanh Nhi vốn có tâm cơ trải qua mấy chục năm phong vũ ma lệ đã. Có khí chất phong độ của nhất phương chi chủ. Nhưng lúc này nàng cũng. Nhưng không được vẻ mặt trở nên vui mừng hướng sang lâm hiên yêu kiều. Thi lễ. Lâm Hiên buôn ngọc trạc rồi vươn tay nhẹ nhàng vút giải lùa hồng. Bảo vật vô danh này chuyên để phòng thủ hơn nữa có khí linh của thú. Hồn ở bên trong có thể biến thành độc xà trong khi giao đấu có thể. Chói lấy đối phương cho dù là tu sĩ ngưng đan trung kỳ cũng khó mà thoát được. Về phần khăn gấm này cũng là vật hộ thân giống như bạch ngọc tán của tâm nhị. Nếu đánh không lại có thể chạy trốn Được rồi các ngươi hãy tự nhận đi Có mấy pháp bảo này cũng đủ bù Lại phần khuyết thần thông trong ngọc nữ thất tâm quyết ít nhất có Thể đánh ngang với tô sĩ ngưng đan trung kỳ Đa tả thiếu ra Hai nàng lần nữa bái tạ trong lòng cảm kích lâm hiên vô hạn thiên hạ Còn có chủ nhân nào hào phóng như vậy nữa Được rồi không cần đa lễ, hai ngươi cố gắng cho tốt không phủ tâm ý của ta là được. Hai ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Vâng, hai nàng quỹ thấp đầu chờ lâm hiên nói xong mới cung kính rời khỏi. Động phủ. Thiếu ra, xem tư chất của hai nàng có cơ hội ngưng ghét nguyên anh. Sao? Bạch Quang chợt lóe, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở trước. Mặt. Điều này cũng khó nói, phải xem cơ duyên của bọn họ thế nào. Đương, nhìn nếu trong phạm vi năng lực ta cũng sẽ bồi dưỡng cho hai nàng. Lâm Hiên mỉm cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không ngờ Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm lại có thành tựu như. Hôm nay, thiếu ra lại cho nhiều chỗ tốt như vậy khiến hai nàng thành tâm thần phục. Nếu thực có thể kết anh thành công đối với cũng là một. Cánh tay đắc lực Nguyệt Nhi nói. Không sai, dù sao đây không phải là U châu ngày xưa, môn phái như. rừng cao thủ như mây, có nhiều trợ thủ đắc lực cũng có điểm tốt lâm. Hiên gật đầu đồng ý bất quá việc cấp bách là phải đem nguy cơ của. Bái hiên cắt diệt trước. Mấy tên tu sĩ phản nghịch ngưng đan kỳ này không tính gì, không cần. Thiếu ra ra tay tiểu tì cũng có thể hóa chúng thành cho bụi. Nhưng lị. Dược cung thì không dễ trêu trọc. Dù sao đối phương cũng có hai ba đại. Tu sĩ hậu kỳ. Nguyệt Nhi lộ vẻ khó xử nói. Tiểu Nguyệt. Sự tình có vẻ không đơn giản thực lực ly dược cung dĩ. Nhân không thể xem thường nhưng tổng đàn lại ở tại Vân Châu. Mà diện. Tích vân châu lớn hơn 10 lần châu các loại tài nguyên tu tiên. Phong phú hơn nhiều, tông môn lớn như thế hơn 30 năm chưa từng. Cảm thấy hứng thú với ưu châu. Hôm nay lại đột nhiên muốn thiết lập. Phân đà ở chỗ hoang dã này khiến ta cũng có chút kỳ quái lâm hiên. Đứng dậy đi lại trong đồng phủ chầm rãi mở miệng. Không phải bởi vì thiên duyên hàng sao, lục doanh nhi nói tôn chủ. Môn phái đó từng xuất thân Ly Dược Cung Bất quá cũng chỉ là một tên nổi môn đệ tử Có lẽ nghĩ chút tình khi Xưa Ly Dược Cung sẽ chấp thuận cho hắn mượn một chút danh tiếng Nhưng Chỉ là một gã tu sĩ ngưng đan thì Ly Dược Cung không cần thiết phải Nhúc tay vào chuyện tranh đấu giữa hắn cùng bái hiên các Ly Dược Cung ở nơi này thiết lập phân đàn khẳng định có ý khác Có điều chúng Ta cũng có chút lợi thế là khi cùng bái hiên cắt tranh đấu cho dù ly. Dược cung có rơi vào thế hạ phong thì đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng không vì một chút chuyện nhỏ mà chạy đến chỗ hoang dã này. Vậy thiếu gia tính sao bây giờ? Không nên vội lời của lâm hiên lại khiến thiếu nữ mở to đôi mắt hạnh. Tại yêu linh đảo đánh tới đánh lui ta đã sớm mệt mỏi hôm nay có cơ. Hội đương nhiên phải cùng tiểu Nguyệt nghỉ ngơi cho tốt Nhưng là Nguyệt Nhi đang muốn phản bác lại phát hiện trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ xảo hoạt Thì ra nãy giờ nang đang bị thiếu ra giỡn Nghĩ lại mấy câu cuối của Lâm Hiên không khỏi vừa xấu hổ vừa giận đôi Má đào của nàng lại ứng lên Trong lúc hai người còn đang đùa giỡn thì Lục Doanh Nhi cùng lưu tâm Có được pháp bảo tự nhiên là mừng rỡ phi thường sau khi trở lại động. phủ lập tức bắt đầu tu luyện cùng cấu cảnh giới cùng tế luyện pháp bảo. Nháy mắt thời gian 3 tuần trăng đã trôi qua. Sáng sớm hôm nay ba đảo độn quang rời phiêu vân cốc nhanh như điện. Chớp nhanh chóng biến mất trong bầu trời. Trong khi hai vị tắc chủ bế quan lâm hiên dù không có nhúc tay vào sự. Vụ trong các nhưng cũng đã làm một số chuyện. Thí dụ như ban thường. Cho những tu sĩ đi theo hai nàng. Hơn 10 tu sĩ ngưng đan mỗi người ban cho một món pháp bảo đương. Nhiên uy lực thua xa mấy món của lục doanh nhi cùng lưu tâm. Dù lại như. Thế cũng khiến các tu sĩ mừng rỡ đều cảm tạ không thôi. Về phần tu sĩ cấp thấp trúc cơ kỳ cùng linh đồng kỳ lâm hiên cũng căn. Cứ theo tu vi cùng công lao mà tặng thưởng Mặc dù tới mấy trăm người Nhưng phần lớn tinh thạch Phù triện còn có linh khí đều trực tiếp từ Tàng bảo phòng của bái hiên các mang ra ban thưởng Không phải là lâm Hiên không muốn tự móc hầu bao mà là hắn quá tài phú Trong túi chứ Vật đều là bảo vật giá trị xa xỉ Linh khí cùng phù triện cấp thấp Thật sự là không có Trải qua một phen tưởng thưởng trong phiêu vân tốc tiếng hoan hô như Sấm kiên tâm cùng sĩ khí gia tăng rất nhiều Mà trải qua gần trăm ngày bế quan cảnh giới của lục doanh nhi cùng Lưu tâm cùng cố một chút bảo vật cũng đã tế luyện qua Tuy chưa tâm ý Hợp nhất nhưng đã có thể thi triển ra thần thông không nhỏ Trước đó một thời gian Lâm Hiên cùng hai nàng sau khi thương lượng Liện quyết định chủ động xuất cốc đi diệt trừ phản nhịp. Bởi vì có. Ly dược cung nhúng tay vào nên trong lòng lục doanh nhi cùng lưu tâm. Cũng có chút không yên. Nhưng tất cả đều có thiếu ra làm chủ. Dẫn theo hai nàng chỉ mấy ngày bọn Lâm Hiên đã tới nơi. Đó là một dãy Sơn Phong liên miên ước chừng trăm dặm Lâm Hiên ở châu cũng lâu. Nhưng địa danh này cũng chưa từng tới. Sau khi lục doanh nhi giới, thiệu mới biết đây được gọi là giác mãng sơn. Từ trên bầu trời nhìn xuống với thần thức cường đại của Lâm Hiên Hiển. nhiên có thể đem cả bao quát toàn bộ. Quả thật địa hình nơi này như là. Một cử mãng uốn lượn phủ phục vô cùng hợp với danh tự này. Giác mãng sơn chính là nơi an tỏa tổng đàn của thiên duyên hàng. Muốn giải quyết nội ưu nhất định phải loại bỏ ngoại viện trước, Lâm. Hiên quyết định tới nơi này bất quá hắn cũng không có lỗ mãng đánh. Dết vào. Hiện tại ly dược cung trên danh nghĩa cũng thiết lập phân. Đàn nơi đây, Lâm Hiên cũng không có thể quá mức khinh thường. Ô ô.